Chẳng hay thức vua nhân còn yêu cầu gì nữa không? Lộ Phúc chẳng biết vì sao mà nhìn thấy thức vua nhân này sẽ phức chép trở nên đúng nhường Nên biết rằng thân là thuộc hạ của Tổng Quảng Lộ Vương Phủ Hắn cũng là dung vật mà đám hạnh nhân không dám bắt tội Nhưng quả thực thức vua nhân này không giống với những vua nhân khác mà hắn kiếp Chỗ ở của hắn so ra còn tốt hơn chút tuyện Bị ném vào đây mà còn có thể cười được Hơn nữa, lại hài lòng như vậy Thức phương dương này đúng là không đơn giản Không biết chừng, mai sau có thể đổi chơi Nghĩ như vậy, nên thái độ của lộ phúc đối với lộ thiệt tâm càng dưỡng bộ hơn thấy thái, thái độ của lộ phúc thường như đang lấy lòng Lộ thiệt tâm không phải nhớ tới vẻ mạc của hắn khi lần đầu tiên tới trúc viện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 Chưa tới chiều đã dựng xong xuôi phòng tiếp của nàng rồi. Tuy chỉ là dùng vài tấm ván gỗ dựng lên bên cạnh trúc viện, nhưng không gian cũng khá rộng rãi, có thể đạt những thứ không thiết. Trên nóc là vài miếng khói hôm nào mưa không tới mức vị vô Ừ, rất được. Đã giải quyết được vấn đề có phát hiện nay của nàng. Người đã đi xa, Rồi thì tâm gọi tử vân xuống nhắm phòng bếp mới, nồi mới, có trèo vẫn chưa có củi. Tử vân, em hãy quay đóng cỏ dạy từ bãi đứa trống kia ra cho thực khô Có thể dùng thay củi trốt được vài ngày. Mặt khác, lấy tài khi mua mấy đứa dùng bếp nút. Dù sao bây giờ, nàng cũng được phát tạc hàng tháng. Tuy rằng phải nuôi sống hai người có hơi khó khăn, Nhưng mua sự tẩy dân, nàng không tin nửa đời còn lại của mình sẽ ở nơi này. Dạ, phương nhân! À, phương nhân, quả thật là chúng ta đã khóc không biết rồi ạ. Nói xong, tử vân mới che miệng lại. Phương nhân sẽ không trách nàng trước. Làm như không nghe thấy lời của tử vân nói, lộ thì tâm mỉm cười. Đúng vậy! Đây cũng coi như là một thể đồng mới, có đúng không? Mà thời gian tới sẽ càng cày càng tốt hơn. Tử Vân, ta có thể ra khỏi viện này không? Nếu như có thể, mi tàn muốn đi cám ơn đại phu nhân. Không có sự che chở của nàng ấy, nàng độ đi tâm đâu có dễ dàng sống sót như vậy. Ra khỏi viện. Phu nhân muốn đi Tử Vân kinh ngạc nhìn Lộ Tì Tâm, nói chung tốt nhất phu dân đường thân ra khỏi nơi này thì hơn. Ta muốn đi cảm ơn đại phu dân. Tuy rằng, người đại phu dân cứu Lộ Tì Tâm đã chết, nhưng từ xưa tới nay, Lộ Tì Tâm chàng không thích nợ được người khác. Dù sao được lợi cũng là chàng, mà những kẻ sắp tới,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 Hai ánh mắt long trời của thúc phu nhân nhàm phần, Tử Vân cũng không đành lòng làm người thất vọng. Nhưng là hạ nhân, đâu thể giúp gì cho phu nhân được. Nha đầu này cũng không phải là ngươi không cho ta ra ngoài, đâu cần vấy hồng mặt ai sáng người ta làm gì. Lộ đi tâm phố phố say Tử Vân. Không sao, chỗ của đại tương Khi nào có cơ hội, ta sẽ cảm ơn là được rồi. Không được, nàng phải xuyên kỹ lại thật kỹ xem có cách nào rời khỏi đây không. Vô dưng, người cũng đừng buồn. Không biết chừng... Không biết chừng Tết một lúc nào đó, Ngư cha sẽ hồi tâm chuyển ý. Tử Vân cho rằng lộ kỳ tâm im lặng là do vì Tết hoàn cảnh khốn khó của mình.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 Hóa cha là bụi muội đang ở chỗ này à Nhìn không kỹ Ta còn tưởng là nhà hoàng của ai Đang làm việc ở đây chứ Một giọng nói sáng sảo Khiến một thị tâm chiến bay Cho dù người tới là ai Thì đều là một nữ nhân cực ngu cốc Dám đảm trương làm kẻ tiêu phong Nàng ta không sợ trở thành Con mồi cho đám thợ sang sao Tử vân căng thẳng Nắm chặt lấy tay áo của lộ ti tâm Người tới là ngũ phu nhân Cao dung y Nghe tối Nàng ta đối xử với hạ dưng Rất nghiêm khắc Lộ ti tâm Cổ nhà tây tử vương Ý bảng tràng không phải lo lắng Rồi sang thừa nhìn Nếu như nữ dưng này Ở hiện tại Thì khẳng định Đây là mẫu vừa tình lý tưởng Tên ngoài có lẽ với hai vươi Y phục màu hồng, không che được chán cười nóng phỏng của đàn ta. Độ trường thôn dài, người cao trần bét vẫy, vô cùng là diễn lệ. Nhưng đáng tiếc, bộ hoạt lại trang điểm quá dày, và trang sức lại cắm cây cầu, khiến cho nàng ta trông thật kịch cỡm. Trên cười còn tỏ ra xúc mùi vị phong trừng, đây chắc là vì ngũ phu dân cao dung y. Còn ô tìm xương. Hãy cho thông tin và tư tới cho nàng Tiết. Hơn nữa, dựa vào chụp X và siêu đoán, nữ dương này chưa đủ trẻ lành cho nàng Sở Hải. Nhưng chỉ số hung phân của nàng ta tuyệt đối sẽ không dễ vẻ bề ngoài. Bằng không lúc này, sao nàng ta lại không dĩnh nổi chạy tới trước vị mà giữ vỏ dư khoai? Thử nghĩ xem Với thân phận bây giờ của ưu kỳ tâm thì chỉ e có tránh còn không kịp nữa Mà ngũ phu nhân này cũng không phải hận ưu kỳ tâm quá sâu hay đây là hữu dũng vô mu Nên biết rằng đôi khi chó rơi xuống nước cũng không dễ tránh Mà đoàn thời tiết đấu đá nhau, lộ vưu vũ âm u vô cùng, không có tâm cơ tương trui nhau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 Động tay, động chân không đánh nổi người tươi cười Nàng cũng không muốn trở thành lời xuất giận cho Cao Dung Y Hơn nữa, nàng còn phải che chở cho tử vân bị ném tới nơi chỉ ho cờ gái này Vũ mặt nhiên không bỏ mặt nàng Nàng vẫn là thức phu nhân của lộ phương phủ Hơn nữa, còn có đại phu nhân che chở Cao Dung Y Hơn Dù không có đầu óc cũng sẽ không thường hoàn tới cầu với đại phu nhân. Nàng sợ là chỉ sợ Cao Dung Y sẽ dùng tử vương để dọa anh nàng. Nhiệm của lộ tì tâm khiến Cao Dung Y bố định chút hết vực tức ra ngoài, hiền ác khẩu. Uông tì tâm này có quan hệ tốt với nàng từ lúc nào? Còn nữa, nàng căn bản không phải tới thăm cô ta.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 Nào nào, hiếm khi có khách tới, tử vân, em đi lấy chiếm trước cho ngũ phu nhân nào. Nhưng hoạt niềm nở, sợ tì tâm kéo vào dung đi đang cây rỡ đằng kia vào trong. Tử vân vội vàng làm theo, nhưng vừa mới bước một bước thì đã lo lắng. Không biết làm gì có, nàng lấy đâu ra nước về ngũ phu nhân bây giờ. Ôi cha. Lộ Kỳ Tâm làm như đột nhiên nghĩ tới vấn đề gì đó mà hô lên. "Sao? Sao thế?" Cao Dung Phi rõ ràng là không nhịn được, đoán lấy lời than. Lộ Kỳ Tâm thở ra một hơi, nét mặt tràn đầy hổ thẹn. "Ở đây của ta không có cứu, chỉ có hai chén thôi."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 Thấy tình huống trong phòng, Cao Dung Yên với nhìn chằm chằm lộ tâm như là thấy ma. Ngươi, ngươi. cũng không có, còn niềm nở kéo vàng vào đây làm gì? Ừ, không phải là tại sao cô ta lại đột nhiên niềm với nàng như thế? Có âm gì đây? Nếu như muốn chàng với tốt cho cô ta chứ mà vương gia. Thì cô ta đừng có mơ mà nghĩ đến, tiện nhân này đúng là u mô xảo huyệt mà. Ơ, lũ quân dân, không ngồi sao? Ngồi trên giường cũng được, đừng khách khí. Lỡ tì tâm cũng không biết mình lại có thể chuyện tốt như vậy. Cao rung y này có thể coi là có phúc không nhỉ? Cuôn tì tâm lãnh nhạc với người ngoài. Nhưng nàng Lộ Tỳ Tâm lại càng lãnh nhạt hơn. Thấy trò niềm nở như thế, thật đúng là lần đầu tiên mới có xem cha chịu này đối phó với đám nữ nhân, chắc cũng có tác dụng. Lộ Tỳ Tâm cúi đầu xuống. Trong mắt sẽ qua một tia sáng, nhanh vui chết đã biến mất, như chưa từng xuất hiện.